Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đỉnh Duy theo Dạ Duyên Bến tập 25, tác phẩm truyện Dạ Duyên Hoàng Kim phần 4 của tác giả Trưởng Đề. Chương 152: Yêu cầu của Ông Phúc. Sau khi nghe mi trình bày, lúc này ông Phúc mới nói: "À, ra mọi chuyện là như vậy. Trước tên, cho ông xin lỗi." Ông không biết một năm qua cháu lại gặp nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Sao cháu không kể cho ông biết?" Mây đáp, "Cháu không muốn ông phải lo lắng thêm, dù sao mọi cái cũng đã qua rồi." Đứng ở phía sau toàn hồn nãy giờ cũng đã nghe hết câu chuyện nhưng không dám tham gia vào. "Cháu may mắn được bình an như bây giờ đều nhờ vào cậu bạn đó. Cậu ấy là người tốt, khi còn ở Việt Nam, cậu ấy cũng đã một lần cứu cháu khỏi đám trai làng chặn đường trọc nghèo." Và hiện giờ thằng nhóc đó đang ngợt trong tù phải không? My xứng người, nét mặt thằng thốt khi nghe ông nội nói như vậy. Ơ, chuyện, chuyện này... My ấp úng. Chuyện này, sao ông lại biết phải không? Ông Phúc hỏi tiếp. My cúi mặt, im lặng. Bởi đến nước này My hiểu. Ông nội mình đã tường tận tất cả mọi chuyện. Không thấy cháu gai nói gì. Ông Phúc tiếp tục. Ông còn biết. Cậu bạn thân của cháu... Tên là Vũ, biết cả gia đình của cậu ta, ngay cả lý do thằng nhóc đó sa sinh để làm gì, ông cũng biết. Mới 16 tuổi nó đã có quan hệ mật thiết với một băng đảng xã hội đen bên Singapore. 16 tuổi đã phạm phải tội giết người để lãnh án 3 năm tù. Nghe đến đây Minh ngẩng mặt lên, ngắt lời ông nội. Vũ không phải là kẻ giết người, hành động của cậu ấy chỉ là ngộ sát thôi. Còn nữa, Vũ là người bị tấn công trước, cậu ấy chỉ tự vệ. Ông nội, ông không hiểu rõ mọi chuyện thì đừng nên quy chụp biến Vũ trở thành người xấu." Ông Phúc nhếch mép cười. "Không phải người xấu ư? Có kẻ nào gia nhập quan hệ với người có băng đảng mà không xấu chứ? Ngay cả bản thân ông cũng vậy. Do đó ông nhận thức được chuyện này không tốt đẹp gì với cháu." "Cháu nói đúng, có thể chuyện ở suy ngâm không rõ. Thế nhưng Chuyện quá khứ của nó thì... Ông Phúc, đủ rồi đấy. Ở phía sau Toàn bất ngờ quát lớn khiến My giật mình. Còn ông Phúc cũng ngay lập tức dừng lại. Có vẻ như vừa rồi vì muốn tranh luận với cháu gái. Mà ông Phúc suýt chút nữa đã buồn miệng nói ra điều không nên nói. Chú, chú Toàn... My dầm dầm nước mắt. Toàn bước tới bên cạnh My. Đặt tay lên đầu My như muốn trấn hàn con bé. Toàn khẽ cười. Chú xin lỗi, vừa rồi chú hơi lớn tiếng, không có gì đâu, cháu đừng lo, bởi chú suy cho cùng cũng không đánh lại được lão già này. Ông Phúc sau khi lấy lại được bình tĩnh liền nhấc toàn. Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu đừng có xen vào." Toàn đáp. "Kể từ khi ông lôi tôi vào cái vòng xoáy chết tiệt này thì nó đã không còn là chuyện riêng của ông nữa rồi. Người già có đôi lúc lầm cầm, tôi không trách ông." Nhưng với cương vị là một người ngoài Như ông vừa nói Có lẽ trong câu chuyện này tôi sáng suốt hơn ông nhiều Đầu tiên là ông đang làm cho con bé sợ Trên máy bay chúng ta đã bàn bạc với nhau như thế nào Đây không phải là cách Ông thừa biết ông có thể nhẹ nhàng và tâm lý hơn Sao ông lại làm thế này Hả ông Phúc Ông Phúc tiếp Vậy cậu đã thử đặt bản thân mình vào vị trí của tôi chưa Nhìn mà xem Hiện giờ cháu gái tôi đang sống giữa một bầy hồ, con bé còn quá non dạng, tất cả những rắc rối này đều do thằng nhóc con đó đem lại. Mi bật khóc, nước mắt cứ tết lăn xuống hai bên gõ mà. Mi lắc đầu nói với ông nội cũng như chú Toàn. Không, không phải đâu ạ, nếu nói ai là người đem lại rắc rối cho Vũ là nguồn cơn khiến Vũ rơi vào hoàn cảnh này thì đó phải là cháu mới đúng. Nếu Vũ không gặp cháu và cháu không tìm đến làm quen với cậu ấy thì Vũ sẽ không bị bạn học của cháu tìm cách hãm hạnh. Như vậy cậu ấy cũng không vướng vào những người băng đảng kia, đã là, là tại cháu, Vũ không có lỗi gì cả, ngay cả khi lãnh án tù, Vũ cũng chẳng mang tới bản thân mình mà chỉ muốn người của Bạch Hầu bảo vệ chăm sóc cho cháu. Ông ông không được nói cậu ấy như vậy. Toàn hổ im lặng, ông Phúc cũng nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, ông Phúc lạnh lùng đáp. Được rồi, truyền ai đúng ai sai không bàn đến nữa. Đến nước này rồi thì ông sẽ nói luôn mục đích ông sang Singapore gặp cháu lần này. Mi, cháu phải theo ông quay về Việt Nam. Thời gian cháu ở bên này đến đây đủ rồi. 2 ngày nữa chúng ta sẽ về Việt Nam. Lời ông Phúc nói như sét đánh ngang tai mình, mở to mắt há hốc mồm nhìn ông nội, Mi lắp bắp. Ông, ông nội, ông vừa nói gì cơ? Ông muốn cháu quay về Việt Nam sau 2 ngày nữa? Ông Phúc quả quyết. Đúng vậy. Singapore đối với cháu bây giờ quá nguy hiểm. Ông không yên tâm để cháu ở lại nữa, cháu phải theo ông về Việt Nam. Mi lắc đầu, "Không, cháu không muốn. Theo lịch trình thì cháu vẫn còn hơn 1 năm nữa ở đây, cháu không thấy có gì là nguy hiểm như lời ông nói, mọi thứ rất tốt đối với cháu, cháu cũng đang theo học một thầy giỏi, cháu, cháu xin ông hãy để cháu được ở lại." Ông Phúc không chút mày mày suy chuyển trước lời cầu xin của Mi, ông Phúc lắc đầu. "Ngay từ lúc đầu Ông đưa cháu Giang Sinh không phải để học. Hiện giờ ở Việt Nam tình hình cũng không đáng lo ngại. Nếu so với việc cháu dính dáng đến băng đảng thì về Việt Nam là lựa chọn tốt hơn bao giờ hết. Còn nếu sau này cháu vẫn muốn ra nước ngoài du học thì ông nhất định sẽ tìm cho cháu một đất nước tốt hơn, học một ngành học phù hợp với cháu, cho dù có là Mỹ hay các nước châu Âu. Mọi thứ phải được lên kế hoạch rõ ràng chứ không chớp nhoáng như khi cháu đi Singapore. Đây cũng là lỗi của ông, ông sẽ sửa. Còn cháu, về của cháu là theo ông về Việt Nam, chúng ta sẽ dừng tranh luận tại đây nha. Toàn gọi xe đi, chúng ta đưa con bé về khách sạn. Toàn ấp úng. Nhưng mà ông Phúc, làm thế này có quá. Tôi nói cậu gọi xe. Ông Phúc trừng mắt nhắc lại. Mi nắm chặt hai bàn tay, đoán hét lên sau giây phút kim nén không thể chịu nổi. Ông thật quá đáng. Trong cuộc nghị ông rằng đây thăm cháu vì nhớ cháu, lo lắng cho cháu. Hóa ra ông chỉ muốn mất cháu về. 16 năm qua đã bao giờ ông nghĩ đến cảm nhận của cháu chưa? Cháu cũng là con người, có suy nghĩ, có cảm xúc riêng, cháu không phải món đồ vật ông không giữ thì đẩy đi, đến khi cần lại muốn đem về. Ông luôn nói làm tất cả vì cháu, chuyện gì cũng muốn tốt cho cháu. Nhưng ông nghĩ lại xem, cháu gái của ông thực sự thích gì, cần gì thì ông có biết hay không? Thời gian ở Singapore đã cho cháu học hỏi được rất nhiều điều, trải qua được nhiều chuyện, càng khiến cháu mạnh mẽ hơn, có cái nhìn thực tế nhất về cuộc sống, con người và xã hội. Cháu cũng tìm ra được mục đích để cố gắng, thật tâm cháu rất muốn ở lại đây. Nhưng cháu là cháu của ông, nên nếu ông quyết định bắt cháu phải về thì cháu vẫn sẽ về. Tuy nhiên từ nay về sau, cháu sẽ không còn là cháu ông nữa. Ông cứ tiếp tục sắp xếp cuộc đời cháu, nhưng xin ông đừng nói, đó là vì cháu Bởi sau tất cả, đó chỉ là mong muốn của riêng ông mà thôi. Nước mặt cơ thể rơi xuống, bề bước qua người ông Phúc với chú Toàn, sau đó chạy thẳng lên căn phòng ở trên tầng 2, đóng cửa này, chốt trong, không muốn gặp ai nữa. Toàn hộ tay cầm điện thoại, nhưng chưa bấm gọi cho tài xế, đã chở hai người đến đây khi nãy. Toàn hỏi. Giờ sao, ông vẫn muốn tôi gọi cho lái xe đến đón chứ? Ông Phúc im lặng vài giây. Là sao ông bước tới cánh cửa kính nhìn ra bên hông nhà, nơi có trồng mấy loại cây xanh tốt. Tùy cậu. Ông Phúc khẽ đáp. Toàn thờ dài khẽ lắc đầu, rồi bỏ chiếc điện thoại vào trong túi quần. Cho đến buổi tối, My vẫn ở ly trong phòng không chịu ra. Thì toàn toàn lại lên gõ cửa gọi xem My như thế nào. My à, ra ăn chút gì đó đi. Chú thấy có đồ trong thủ lạnh nên cũng nấu vài món. Cháu không muốn ăn, khi nào sẽ đến chú ấy lên gọi cháu. Toàn tiếp. Tôi nào, chú cũng có gọi xe đâu, cũng năm mấy tiếng trôi qua chẳng lẽ hai ông cháu không thể ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được hay sao?" Mi không nói gì, toàn chết miệng thở dài rồi lại đi xuống giếng. Ở bàn ăn nơi khu vực bếp, toàn Thế Ông Phúc đang ngồi đó, trên bàn còn có một chai rượu tây. Ông Phúc cứ thế rót rượu ra cốc rồi tu một hơi cạn sạch. Bước nhanh đến nơi toàn giật chai rượu từ tay ông Phúc. "Này, ông định nốc cho chết luôn đấy. Ở Việt Nam rượu thịt chó ngon như thế, gã gãy lưỡi không huống" trang đầy bài đặt uống rượu tây, xem nào, rượu gì đây? Ai già, XO kìa. Này này, uống hết cũng chẳng chết được. Hê. <cười> Nhóm dậy giật lại chai rượu từ tay Toàn, ông Phúc nói: "Bớt giảm đi, để yên cho tôi uống rượu." Toàn khẽ cười, tiến lại chỗ gián để cốc lấy thêm cái cốc nữa, ngồi xuống phía đối diện với ông Phúc. Đợi ông Phúc rót rượu xong, Toàn với tay lấy cái chai, đoạn tự rót rượu cho mình. Tôi làm tí nào. ủa ngon vật lạ phải biết chia sẻ chứ. <cười> Nào cụng ly cách, bao lâu rồi tôi với ông chưa ngồi uống với nhau như thế này nhỉ. Tôi tưởng ông bỏ rượu rồi cơ mà. Ông Phúc lại uống cạn, đặt cốc rượu xuống, ông Phúc trả lời toàn bằng một câu hỏi khác. Toàn này có phải tốt đã say rồi không? Toàn Lâm Nhi cốc rượu che miệng trả lời. Ôi, <cười> biết nói sao giờ nhỉ. Tôi không nghĩ là ông say, nhưng mọi việc làm đều phải đúng thời điểm. Cách hành xử của ông ngày hôm nay thì đúng là không ra gì thật." Ông phục tiếp. "Con bé nói đúng. Mọi thứ mà tôi sắp đặt cho nó từ nhỏ tới giờ đều là ý mong muốn của tôi. Thật đáng hổ thẹn khi tôi hỏi nó câu nào nó cũng trả lời được. Còn khi nút chỉ hỏi tôi vài câu rằng nó thực sự thích gì, muốn gì thì tôi lại không hề biết để đáp án. Thế mà 16 năm qua, tôi cứ tự cho rằng mình đã làm rất tốt trách nhiệm của một người ông thay bố mẹ chăm sóc cho nó. Hóa ra lão già này chẳng làm được cái gì cả, toàn uống cạn cốc rượu kha một hơi toàn lắp. Đờ nghĩ như vậy, ông cũng giống như bố mẹ của bé Min, mà đời làm gì có bố mẹ nào không thương con, có chăng là vì hoàn cảnh quá tàn nhẫn, quá khó khăn nên dù họ có muốn thương cũng không thể được. Còn nếu đã có điều kiện, tôi chắc chắn ai cũng đều muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cháu của mình. Hồi nhỏ tôi cũng rất ghét người thân của mình. Nhưng sau này càng sống lâu, càng nhiều tuổi, càng va chạm thì tôi lại thay đổi suy nghĩ đó. Đã có lúc bọn họ rất thương tôi, nhưng rồi chỉ vì hai chữ hoàn cảnh, tình thương đó dần dần mai một. Khi bản thân họ còn không làm được chính họ, thì sao họ thương tôi được? Con bé còn trẻ, những thứ này nó tạm thời chưa hiểu được. Cò bà tôi tin, nó sẽ sớm nhận ra thôi. Tôi cũng biết ông làm mọi thứ đều vì muốn tốt cho con bé. cả tôi và ông đều chẳng tốt đẹp gì, tay ai cũng đều vấy móng, thời trai trẻ cũng làm những chuyện đáng xấu hổ. Đúng là chúng ta có kinh nghiệm, có sự trải đời, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền áp đặt những thứ đó lên cuộc đời của người khác. Chuyện của ông và Mi bỗng nhiên làm tôi nhớ tới một việc diễn ra trong quá khứ với anh phòng. Ông phục hỏi: "Là việc gì vậy?" Toản nói: "Một câu chuyện khá thú vị." Chương 153 rót giọt. Rót rượu cho ông Phúc, nhưng chỉ rót chút chút cho đúng kiểu thưởng thức rượu Tây, toàn khẽ mỉm cười bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian còn đi theo đại ca phòng. "Anh Phong, anh có nhà không?" Hớt hải bước vội tới bên ngoài cổng và trong sân nhà toàn gọi to. Từ phía song hè phong nô đi đến, đoạn làm dấu suýt. "Nào tiếng thôi, chị mày đang ngủ. Mấy thằng này bò quý cả đêm, chăn trọc có ngủ, mãi sáng mới chợp mắt được một chút." Toàn gãi đầu cười, cười cười. Em xin lỗi, tại em không biết. Em có cái này đem đến cho anh. Trên tay Toàn là một cái lồng chim đã được phù vài đen bên ngoài. Tìm chỗ bóng mát, hạ cái lồng chim xuống bên cạnh tường. Toàn hào hức. Anh xem này. Kéo tấm vài đen phù trên trước lồng. Biết trong lồng là một con chim họa mi lông màu hung đỏ nhưng chân lại có màu vàng. Phần vệt trắng ở mắt con họa mi kéo khá dài tới gần cuối vùng cổ. Khi tấm vài được lật ra, Con họa mi nháo nhát đập cánh bay loạn xạ trong chiếc lồng Toàn khoái trí giới thiệu Anh xem xem Con họa mi này có đẹp không Họa mi bắt ở trong rừng lạng sơn đó anh Một thằng em vừa mới đem về Thái Bình sáng sớm hôm nay Con này có nhiều nét độc bản Đây là hàng rừng nên hiếm lắm anh ạ Có lần nghe anh kể một đợt đi vào rừng Nghe tiếng chim họa mi hót hay lắm Để đem mua lại của nó Đem đến tặng anh Rồi <cười> là mua nhưng khi biết em đem tặng anh Phong Thằng em kia chẳng dám lấy tiền Phạm nói cầm chiếc lồng chim lên, nhìn ngắm con hỏa mi vẫn đang đập cánh hoang loạn. Trong lúc Toàn Hồ còn đang cười thì Phong lôi bất ngờ mở cửa lồng để con chim giang cánh bay thẳng lên trời. "Ơ, ơ kì anh, sao anh lại thả nó đi? Con chim này đẹp mà." Toàn nhìn theo mà tiếc rẻ, Phong đáp, "Trang phải chu đem đến tặng anh sao? Anh thả đi chút tiếc à?" Toàn vội xua tay, "Không, ý em không phải thế, chỉ là không hiểu sao anh lại làm như vậy, anh cũng thích nghe tiếng chim hót mà." Phong khẽ cười. Đúng là anh thích nghe hòe mi hót, nhưng là tiếng hót của tự nhiên, của sự an toàn và tự do. Đặc tính của họa mi vốn dĩ rất nhút nhát người, chỉ khi cảm nhận được an toàn thì nó mới hót. Con chim Chu đem đến rất đẹp, phải nói là cực đẹp, là độc bản, nhưng nó không thuộc về nơi này. Bây giờ chú thử nghĩ mình là một con chim, liệu chú có thích một cuộc sống bị giam cầm trong chiếc lồng này không? Toan cười xòa. <cười> em chịu. Đùa chứ giờ bảo em ở nhà một ngày không ra đường là em đã cuồng hết cả chân tay rồi. Vỗ vai Toàn phong tiếp Biết thế là được rồi Đi vào đây, đến đúng lúc lắm Anh cũng đang cần một người phụ một tay Toàn hỏi Có việc gì, anh cứ giao cho em Phong nói Anh đang đóng một cái nôi ở sau nhà Đến đoàn uống cái thanh tre Mà phải cần người giữ Toàn hồ hỏi Ủa bà, chị bộc con trai hay là con gái hả anh Phong đáp Thấy bảo là con trai Nhưng với anh trai hay gái gì cũng được Miễn sao hai mẹ con khỏe mạnh Dừng lại hồi tưởng ở đây, Toàn đưa cốc rượu lên nhấp môi. Ông Phúc không uống, hai tay xoay xoay cái cốc, nét mặt trùng xuống, Toàn hỏi: "Nếu là ông, ông có thể ở trong một chiếc lồng mọi thứ đều được lo từ A đến Z, nhưng ông không được quyền quyết định bất cứ một chuyện gì không?" Lúc này ông Phúc mới uống cạn cốc rượu, khà một hơi rõ mạnh, ông Phúc nhìn Toàn cười lớn. "Ha ha ha. Mượn câu nói khi nãy của cậu, đúng là một câu chuyện thú vị. Đặt cốc xuống bàn, không rót thêm rượu nữa, ông Phúc thở hắt ra, khuôn miệng vẫn còn một nụ cười tươi tắn. "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con bé." Toàn cấm chế rượu đắn hỏi ông Phúc, "Vậy có uống nữa không?" Ông Phúc lắc đầu, "Thôi, tôi say rồi." Toàn gật đầu. "Thế giờ nó là của tôi." Toàn đứng dậy, ông Phúc nói thêm, "Cảm ơn cậu, đúng hơn là cảm ơn câu chuyện của cậu." Toàn chép miệng. Mỗi lần nghĩ tới Là một lần hoài niệm, chưa muộn lắm nhưng mà chắc tôi đi ngủ đây. Cầm chai rượu rời đi, Toàn nhác thấy phía hành lang cầu thang, vừa có một cái bóng ngồi thụp xuống, tiến về phía cầu thang, cái bóng kia được chạy ngược trở lên nhưng bị Toàn gọi lại. "Đứng đó cho chú." Dừng chân, bị quay đầu miệng ấp úng, "Chú, chú Toàn." Toàn gật đầu, ngước nhìn về phía sau khu vực bàn ăn nơi phòng bếp. "Tuy chú là hạng đầu đường sói chợ, nhưng theo chú, cháu nên ra đó nói chuyện và có lời xin lỗi thì ông đi. Thế nha, chú té đây." Toàn cầm chai rượu đi vào trong phòng, My đứng trên bậc cầu tha nhìn về phía ông nội. Những gì hai người vừa nói chuyện với nhau My đều đã nghe hết. Ông Phúc vẫn ngồi đó, dưới ánh đèn. Lúc này My mới nhận ra một năm qua, ông mình đã gầy đi, khuôn mặt hốc hát hơn rất nhiều. Bước tới chỗ ông nội, nhìn đôi bàn tay với lớp da đã nhiều nếp nhăn hơn trước. Nhìn nơi khoai mắt ông Phúc, đang nheo lại, ép giọt nước mắt chảy ra. chàng nghĩ ngợi thêm gì nữa, mi ôm chặt lấy ông, tựa đầu vào người ông mà cứ thế khóc nức nở. Ông ơi, cháu xin lỗi, là cháu không tốt, cháu sai rồi ông ạ. Xoa đầu cháu gái, gạt đi giọt nước mắt, ông phúc cất giọng ân cần. Không, cháu không có lỗi gì cả. Ngày hôm nay là ngày mà ông vui nhất trong suốt 16 năm qua. Ông vui vì cháu đất trưởng thành. thế giới của một người già như ông quá nhỏ bé. Giờ là lúc cháu hướng tới những mục tiêu khám phá thế giới riêng của mình. Mi, Mì, ông đồng ý để cháu ở lại hay làm tất cả những gì mà cháu muốn? Giọt nước mắt của người ông rơi xuống mái đầu cô cháu gái, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn. Mi sẽ tiếp tục ở lại Singapore. Chương 154: Sự trùng hợp. Ông Phúc và Toàn đã ở lại Singapore một tuần. Cả hai đều thống nhất sẽ không nhắc gì đến quá khứ giữa ông Phúc và Phong Đội. Bởi khi ở cùng với Mi, ông Phúc cũng như Toàn Hộ rất dễ nhận ra việc Mi có tình cảm với Vũ. Trong một tuần đó Mi đưa ông nội với chú Toàn đi tham quan khá nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, ngắm những địa danh nổi tiếng nơi đảo quốc dư tử. Nhưng tất cả những thứ đó với Toàn Hộ không quan trọng bằng việc được nghe Mi kể lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra với Vũ từ khi hai đứa gặp nhau sau lần ở Việt Nam. Với khả năng diễn đạt lưu loát của mình, Mi đã khiến cho cả ông nội với chú toàn nghe đến đâu tròn mắt kinh ngạc đến đấy. Thậm chí có lúc ông Phúc phải dừng lại hỏi Mi xem sự thật có đúng như vậy không, hay là Mi thêm bớt cho thêm phần kịch tính. Mi phải thề thì ông Phúc mới tin. Về phía Mi, Mi không hiểu tại sao chú toàn lại háo hứng muốn nghe chuyện về Vũ đến như vậy. Cô đoàn đang kể mà Mi thấy chú toàn nổi điên một cách thái quá, còn bảo với ông Phúc Nếu về Việt Nam thì sẽ tìm đám bợ mồm thằng nhóc con tên Dũng vì dám chơi trò hẹn hạ với Vũ. Khi Mi hỏi chú Tần luống cuống không biết giải thích ra sao, may mà có Ông Phúc nhanh trí nói đỡ cho. Ông Phúc giải thích lý do toàn hồ sừng cô lên như vậy là vì có một thời gian toàn làm việc trong công ty của bố mẹ Vũ, được bố mẹ Vũ giúp đỡ. Bản thân toàn cũng quen với cả gia đình, từng cứu vượng là anh trai Vũ thoát khỏi vụ bắt cóc. Nói chung là toàn với gia đình Vũ thuộc dạng thân thiết. Qua đó Mỹ cũng biết tại sao ông nội lại nắm rõ tình hình của Vũ bên sinh như vậy. Hôm nay là ngày cuối cả hai trở lại Singapore, Mỹ quyết định sẽ nấu ăn ở nhà cho ông và chú Toàn. Trong lúc Mỹ đang bận biểu quanh bếp thì Toàn Hồ với ông Phúc ngồi bên ngoài hơn nhà ngắm cây tám chuyện. "Nhạc Vũ khá quá phải không ông già?" Toàn rên hâm đấm về phía trước miệng nói, ông Phúc đáp. "Đúng là số phận. Mọi thứ cứ như đã sắp xếp từ trước vậy." Thế giới này thực sự nhỏ bé như vậy sao? Toàn cười, này tôi cấm ông đừng có nói gì ra đấy nha, ông cũng biết con bé Mi thích thằng Vũ phải không? Ha, đùa, đừng nói là con bé, đến tôi đây nghe kể thôi cũng tức thằng nhóc này quá men lì rồi. Chết thật, kiểu này tốn gái lắm định. <cười> Trước chưa biết thì còn sợ con bé Mi không chịu, giờ biết rồi lại phải thay đổi lại sự phân chia cấp bậc. Ông, ông nói ông Phúc ạ. Ông phải hối nổ tôi thì tôi mới gả cháu trai tôi cho cháu gái của ông đấy nha. Ông phúc ngật đi. Ăn nói lưu tyển, cứ làm như cậu là chú ruột nó không bằng. Toàn nhếch mép cười. Này, anh phóng quý tôi nhất, đến cái nôi mà khi sinh ra thằng Vũ nằm cũng có công của tôi, như thế chưa đủ à? Còn hơn cả ruột thịt đấy chứ. <cười> Đúng là hộ phụ sinh hộ tử. À không, xét về một mặt nào đó thì nhóc cũng có khi còn vượt trội hơn cả bố mình. Thật đáng để mong chờ đến lúc Tang Nhóc ra từ. Soạt, cánh cửa kéo ra khiến toàn giật mình. Ông với chú vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm mà, cháu nấu xong hết cả rồi." Toàn cười đáp, "Ôi, oh, ui già, mở cửa ra một phát đã thấy thơm nức cả mũi rồi, bữa cơm chi tay xem chẳng tịnh soạn lắm đây." Bước vào trong, nhìn trên bàn ăn biết bao nhiêu món ngon, lại còn được trình bày đẹp mắt. Ông phụ với Toàn không ngớt lời khen ngợi cô cháu gái đã xinh đẹp lại còn đảm đang. Bữa cơm hôm ấy đầy ắp tiếng cười. Ai cũng nghĩ một tuần sao trôi qua thật quá nhanh. Tại Bạch Hồ Đường cũng thời điểm đó, hôm nay A Hắc có nhà hướng nên gọi cả An Lý, A Nghiêu, Thầy Tuất Châu và cả bác sĩ Thành tới dùng cơm chung. Trong bữa cơm vừa ăn, A Hắc vừa hỏi Mấy hôm nay không thấy tiểu My, đúng là cứ thấy thiếu thiếu, không biết con bé bên đó thế nào. Bác sĩ Thành trả lời, My nó có nhắn, nó nói vui lắm. Cũng phải thôi, hơn một năm rồi mới được gặp ông nội. My nó còn chụp bành gửi cho tôi xem này. A.H. hất hàm Đâu, hành đâu tôi xem với nào Bác sĩ Thành mở tấm hành My sạp phi với ông nội cùng chú Toàn cho mọi người xem Nhìn vào bức hành A.H. chỉ bắt tay Toàn Hồ nói Hứ, khứa này là ai Sao nhìn như răng hồ sao hồi đen thế Nó xăm kín cả người kia cả Ác chiến thật chứ Bác sĩ Thành đáp Theo bệ My thì đây là chú của nó Còn ông già này tất nhiên là ông nội nó rồi Là cái trước My nói nó ở Thái Bình Nhưng hôm nay tôi hỏi chú nó ở đâu Thì nó bảo là ở Hải Phòng Nghe thấy từ Hải Phòng, bất chợt A AH Hắc giật cái điện thoại của bác sĩ Thành, nhìn chằm chằm vào toàn hộ A AH Hắc hỏi: "A Thành, mày vừa nói cái gì? Thằng này ở Hải Phòng phải không? Có phải Hải Phòng là thành phố cảng đúng không?" Bác sĩ Thành hốt hoảng gật đầu. "Ờ, dạ đúng, đúng rồi, thành phố cảng Hải Phòng, ở đó cũng nổi tiếng răng hổ máu mặt lắm đấy." A Hắc cau mày miệng lẩm bẩm: "Hải Phòng à, là Hải Phòng, đúng rồi. Vậy thử mới biết được, biết đâu lại..." Dứt lời A AH Hắc trả điện thoại cho bác sĩ Thành. bỏ không ăn cơm nữa mà chạy đi đâu không ai rõ. Tất cả ngẩn ngơ nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, bác sĩ Thành ấp úng: "Thôi, tôi chết rồi, có khi nào nó hắc muốn tìm chú của Mi đấy nhau không? Hay là giữa họ có hiểu lầm gì đó? Không, không ổn rồi, phải gọi cho bé Mi ngay mới được." Thế nhưng lúc bác sĩ Thành gọi Mi thì cũng đang cùng với ông nội và chú toàn ăn cơm, điện thoại để trên phòng từ chiều tới giờ không sờ đến. Bác sĩ Thành sốt ruột: "Trời ơi sao không nghe máy, lớn chuyện đến nơi rồi." Tango nhà mà mì cùng ông nội và chú toàn đang ngở, lúc này mọi người cũng đã dùng bữa xong, không chỉ để về mặt trình bày mà tất cả các món ăn mì nấu đều ngon vô cùng. Toàn phụ cô cháu gái bê bát đĩa ra chỗ buồn rửa, ông Phúc nhâm nhi chén trà, đoạn tỏ ý bí mật. "Cháu làm ông bất ngờ đấy, tài nghệ nấu ăn của cháu còn siêu hơn lúc ở Việt Nam. Dẫu biết cháu là người nấu ăn rất ngon, nhưng hôm nay thì ông phải công nhận cháu đã tiến bộ vượt bậc, đã lên một tầm cao mới." Mỉ đáp, "Đó cũng là nhờ vào khoảng thời gian ở trong bạch hồ đường đó ông." Không dấu gì ông, ở đó họ có một khu bếp riêng biệt chuyên nấu ăn phục vụ lão đại cũng như các thành viên sống tại Bạch Hồ Đường. Bếp trưởng vô cùng đẳng cấp. Ngoài thời gian học tài lý Giang Jin, cháu còn xuống bếp vừa phụ vừa học hỏi thêm nữa mà. Nhắc tới thì Giang Jin, ông Phúc chép miệng. Đúng lý ra ông phải ngập họ để nói lời cảm ơn, nhưng theo như cháu nói thì cũng không dễ dàng gì. Cái này thì ông hiểu, có điều hơi e nháy một chút. Toàn nói vọng ra, "Đúng đó, tôi cũng muốn gặp đám người băng đảng đó để xem họ ngầu đến đâu. Có gây gớm nhưng lợi đồn không?" <cười> Mi bây giờ mới nhớ tới điện thoại, mi nói với Tú Toàn, "Chú cứ để đó cháu rửa cho." Cháu lên phòng lấy điện thoại xong cháu xuống ngay. Toàn cười, "Ôi già, hàng cháu cứ nói chuyện đi, mấy cái này chúng máy một tí là xong. Được nấu cho ăn ngon rồi, cô phải góp tí sức mà giờ bát chứ." Mi bâng dạ rồi chạy lên trên phòng lấy điện thoại, cầm điện thoại mở màn hình, mi thấy có tới 3 cuộc gọi nhỡ từ anh Thành. Nghĩ có việc nên mi bấm gọi lại luôn. Sau một hồi chuông, bên kia đầu dây bác sĩ Thành bắt máy. Mi chưa kịp alo, bác sĩ Thành đã hốt hoảng, "Ê Mi, có chuyện rồi." Lão họ Cung Ly Giang Dìn dẫn thêm mấy người đến chỗ em đó." Mi ngạc nhiên, "Sao Hắc đại ca lại đến chỗ em?" Bác sĩ Thành đáp, "Anh cũng không rõ, lúc nãy anh có cho hắn ta xem ảnh em chụp với ông nội và ông chú Sam Trổ kia, thằng nhiều sao, hắn thật điện thoại rồi cứ liên mồm nhắc đi nhắc lại Hải Phong, Hải Phong, cuối cùng bọn gà cơm đi mất có khi giờ này đã sắp đến chỗ em rồi." Chương 155. Lơ nhơ và tư phía Bạch Hổ. Mi cầm điện thoại chạy xuống tầng 1. Còn chưa bước hết bậc cầu thang, thì tiếng trung cổng đã vang lên bên trong nhà. Mì nói với bác sĩ Thành, có lẽ anh nói đúng họ tới rồi. Mì tắt cuộc hội thoại, bên kia đầu dây, bác sĩ Thành cũng gọi. Mì, em phải cẩn thận đấy. Ơi, con bé này, nó tắt máy rồi. Ai đến giờ này vậy cháu? Ông Phúc hỏi. Mì đứng ở vị trí mà nền hiện thị hình ảnh camera phía bên ngoài cổng. Trên màn hình đúng là A H và Ly Sang Dinh. Mì ấp ống trả lời ông nội. Dạ, đã thầy Sang Dinh ạ Ông Phúc vội đứng dậy. Thế thì cháu mau ra mở cổng đi chứ sao còn đứng đây? Trong cuộc nói chuyện với bác sĩ Thành khi nãy, nghe anh Thành nói lão Hắc có thái độ khá kỳ lạ, Mi sợ phía Bạch Hồ hiểu nhầm chuyện gì đó nên có chút hoang mang, thế nhưng không thể không mở cổng. Bấm nút mở cổng tự động, Mi mở cửa bước ra bên ngoài, đang đi vào là lão Hắc cùng Lê Sang Yin, ông Phúc cũng chỉnh lại quần áo chuẩn bị đón khách, toàn hồ rửa tay xong cũng vội chạy ra. Mây bước về phía A Hắc và Sang Jin, nét mặt hơi có phần biến sắc, Mây chào hỏi. "Hắc đại ca, thầy Sang Jin, hai người tới đây." Lệ Sang Jin đáp, "Chúng tôi đến chào ông nội của em, họ có ở nhà chứ?" Mây gật đầu, "Dạ có ạ." A Hắc bước nhanh, vừa mở cửa ra đã thấy ông Phúc và Toàn Hộ đứng đó chờ sẵn. Giang Hồ chạm mặt, vừa nhìn A Hắc đã biết hai người này không phải hạng tầm thường, nhất là Toàn Hộ, từ ánh mắt cho tới bộ dạng hầm hố bụi bặm cùng cái cơ thể săn kín từ chân tới tận cổ. Nhàn miệng cười, Á Hắc định đưa tay ra bắt chào hỏi My Thì My chạy tới trên vào giữa Miệng hút hoàng hỏi Hắc đại ca, đừng đánh, hai người này là người nhà của mội Á Hắc không hiểu chuyện gì Vì ông Phúc cũng không hiểu vì My nói tiếng chung Á Hắc nhìn sang sang yên Sang yên cũng quay sang nhìn Á Hắc Cả hai phì cười Á Hắc nói với My Ai bảo là ta muốn đánh họ chứ Tiểu My, mội nhầm rồi Chúng ta đến đây thực sự là để chào hỏi Sang yên nói thêm Bên cạnh đó cũng có một việc muốn nhờ ông bà chú của em giúp đỡ. Mi Tẫn Tỏ ngượng đỏ cả mặt, mi bệnh lẽn, "Ê, thật thật vậy à?" <cười> Hắc Bạch Ca thấy sang nhìn, "Cho em xin lỗi." Toàn bộ chú đồng bước tới bắt tay a Hắc cùng Ly Giang Dín, ông Phúc cũng vậy. Nhờ có Mi Phiên dịch nên tất cả phá lên cười sau những hành động kỳ lạ của mấy hình vừa rồi. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng với sự cười mờ phóng khoáng trong các đối chuyện nên hai bên tỏ ra khá hợp nhau. Để không mất thời gian, Lee Sang-in vào việc luôn sau khi biết hiện nay ông Phúc và Toàn đang sống ở thành phố Hải Phòng. Lấy ra một số giấy tờ hình ảnh xuống liệu của một chiếc tàu trò hàng, Sang-in nhìn My nói. Tiểu My, tôi biết Hải Phòng là một thành phố lớn, nhưng dù chỉ có một phần trăm cơ hội, cũng vẫn nên thử. Tôi muốn em nói với ông và chú của mình, giúp chúng tôi tìm hiểu một số thông tin có liên quan đến con tàu này. Ác đưa những hình ảnh của con tàu cho ông Phúc và Toàn xem, My cũng dịch lại lời của Sang-in cho ông nội. Ông Phúc hỏi, bọn họ muốn tìm hiểu về con tàu này để làm gì? Nghe My phiên dịch xong, Sang Diên trả lời, Chúng tôi muốn tìm hiểu thông tin về thủy thủ đoàn trên con tàu này cách đây 16 ngày trước, nhưng mục đích cuối cùng là để tìm cô bé này. Lý Sang Diên lấy ra bức hình của Hoa Hoa, My dịch lại cho ông Phúc cùng chú Toàn nghe. Sang Diên bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, cũng như suy đoán của mình rằng Hoa Hoa vẫn còn sống mà đã ở trên con tàu trở hàng này. Phi ông Phúc cũng nắm được chi tiết, ông Phúc nhìn sang Toàn, Toàn nhíu mày suy nghĩ một giây đoạn đáp. Nếu thực sự con tàu này cập cảng Hải Phòng mà có số liệu về hành trình rõ ràng như thế này thì việc tìm hiểu về thủy thủ đoàn cũng không hẳn là khó, cái chính là đi tìm đúng cửa. Trông <cười> biết là do hữu duyên hay trùng hợp mà hai tên này lại tìm đến đúng người. Ông Phúc hỏi, "Liêu cậu có giúp họ được không?" Toàn nhếch mép người. cười, "Ông quên tôi là ai rồi? Về chứ vấn đề cầu cảng hàng hóa thì hỏi đúng người rồi đấy." Tụi tôi chỉ là thằng nhập linh kiện xe mô tô, thế nhưng tôi lại có những mối quan hệ liên quan mật thiết đến khu Cảng Hải Phòng. Sẽ mất chút thời gian, nhưng chỉ cần con tàu này đích thị có ở Cảng Hải Phòng, chắc chắn tìm được. Tuy nhiên tôi chỉ chắc về việc tìm con tàu cũng như ai điều khiển nó trong khoảng thời gian họ đưa ra, còn việc tìm cô bé trong ngành kia thì không có gì đảm bảo cả. Ông cũng nghe rồi đấy, con nhóc còn sống hay chết, có ở trên tàu hay không, vẫn chỉ là suy đoán của gã đeo kính này. Mi, cháu dịch cho họ nghe lời cô chú. My vâng dạ rồi bắt đầu dịch lại chi tiết từng lời nói của chú Toàn cho Ahak và Lee Sang-jin. Vừa nghe xong Ahak đã đứng dậy, hai tay đưa ra bắt tay Toàn dối dít nói. Bước đầu chỉ cần như vậy, cảm ơn người anh em, Ahak này cảm kích vô cùng. Toàn hỏi My, hắn ta đang cảm ơn chú phải không, gì mà khách giáo thế. My cười gật đầu, Lee Sang-jin tiếp. Nếu tìm được thông tin của con tàu đó, nhờ anh giúp chúng tôi hỏi rõ chi tiết về vụ nổ ngày hôm ấy. Và họ có cứu hay là cứu mang một cô bé người đại lục hay không? Giờ bất cứ tin tức nào thì xin hãy báo lại cho chúng tôi qua Tiểu Mi. Toàn Hồ đáp: "Sau khi trở về Việt Nam, tôi sẽ giúp các vị tìm hiểu. Yên tâm, về này coi như chúng tôi trả ơn các vị đã bảo vệ và chăm sóc cho con bé Mi thời gian qua. À Mi này, nói thêm cho họ biết chú chính là chú của thằng Vũ nha." Mi dịch lại Nguyên Văn, nghe xong A AH Hắc lại đứng lên thêm một phát nữa, không bắt tay, lần này A AH Hắc khoang vai bá cổ Toàn Hồ xong sổ một trang tính chung với vẻ mặt môi sướng hứng khởi. Mi dịch Hoặc đại ca bảo Vũ chính là tứ đệ của Bạch Hồ, như thế này thì đúng là duyên do ông trời sắp đặt rồi. Chẳng trách khi nhìn chú, đại ca thấy chú rất quen thuộc, người nhà người nhà cả, hôm nay phải uống thật say mới được. Toàn phá lên cười, ha <cười> ha, say hả, say thì say, trời luôn. Mà nha, theo vai vế thì đại ca này phải gọi chú là chú đấy, bởi vì sao nó là anh của thằng Vũ, thì là cháu của chú rồi. Ha <cười> ha, nhưng mà đừng có dịch câu này đấy, không là toàn đấy, ha <cười> ha, cháu cứ bảo nó, chú cũng rất thích uống rượu. Mi bộ miệng cười đoạn phiên dịch, sau câu nói đó, A ah Hắc khoái khoác vai toàn hồ ra phía bàn ăn, lấy rượu chén chú chén anh. Đến cả Ly Sang Jin cũng bất ngờ trước tình cảnh này. Sang Jin không dám nghĩ mọi thứ lại tràn đầy hy vọng đến như vậy, càng không dám tin A ah Hắc với chú của Mi lại hợp nhau đến thế. Còn lại ông Phúc, Ly Sang Jin và Mi ở trong phòng khách. Bây giờ ông Phúc mới có lời cảm ơn tới Ly Sang Jin. Kê Sang Jin đã kèm cặp dạy dỗ cháu gái của mình qua cách nói chuyện và mắt nhìn người của mình. Ông Phúc biết Ly Sang Jin là một nhân vật tầm cỡ, ẩn sau vẻ ngoài thư sinh cùng đôi kính cận. Và như vậy, ông Phúc càng tin tưởng và yên tâm khi Mi tròn ở lại Singapore. Hai gã bợm giều uống đến tận khuya. Và đến khi Sang Jin kéo lão nhị của Bạch Hồ về, ông Phúc đưa toàn vào phòng thì cuộc vui mới kết thúc. A hắc sai bí thị đi không vững. Toàn hổ cũng chẳng khá khẩm hơn khi loạng choạng chân nọ đá chân kia, thế nhưng ai cũng vui đến cười chảy nước mắt. Tiễn Sang Jin và hất ra xe, Bi cũng hướng đầu kính cẩn. "Thầy Sang Jin, cảm ơn thầy nhiều lắm." Sang Jin đáp, "Câu này phải là tôi nói mới đúng, đúng là kỳ lạ. Trước đây tôi thực sự không để tâm đến người miền Nam, nhưng từ khi Tiểu Vũ xuất hiện, tôi mới thấy ngay đến bạn bè người thân của cậu ta ai cũng đều rất thú vị. Người đại thúc của tôi đến ông và chú của em, chúc họ ngày mai thượng lộ bình an. A Hắc ở lên một tiếng rõ to, đoạn vẫy tay nói ú ớ, "Ha huynh đệ, ha huynh đệ uống, uống tiếp đi." Giang Kim đã hiểu thân hẳn em, đỡ lão Hắc lên xe, đoạn vẫy tay chào Mi rồi quanh về Bạch Hồ đường. Sáng ngày hôm sau, ông Phúc cùng toàn gọi xe ra sân bay, ông Phúc không muốn Mi đưa tiễn bầy những ngày qua, ông chóng gặp nhau như thế là quá vui rồi, và lại đến làm sao thì về như vậy, đỡ bệnh dịn lưu luyến. Mì nghe theo lời ông, Toàn Hồ cũng gửi lời chào và cảm ơn tới A-H. Nhìn chiếc xe chở ông nội và chú Toàn rời đi, Mì dâm dâm nước mắt, Mì khẽ nói. Không được khóc, mọi chuyện đều tốt đẹp và cảm ơn ông, cảm ơn chú Toàn, nhất định cháu sẽ không phụ sự tin tưởng của mọi người. Trước 156, lần theo manh mối. Trở về Việt Nam cũng đã được 2 tháng. Đúng như lời hứa của mình trước đó với Ah Hắc và Ly Sang Yin, toàn hộ đã nhờ cậy tất cả các mối quan hệ trong lĩnh vực cảng biển, cuối cùng cũng tìm ra được chiếc tàu chở gang thép xuất khẩu sang Singapore mang ký hiệu đúng như những gì Ly Sang Yin cung cấp. Tuy nhiên do sức tàu hiện giờ tiếp tục rời cảng Hải Phòng nên toàn vẫn chưa thể liên hệ để gặp gỡ được vị trưởng tàu cũng như thủy thủ đoàn. Sau chuyến du lịch Singapore, toàn trở lại ngôi nhà 3 tầng đang thuê, ông Phúc và toàn dọn lên phố ở, như thế tiện cho công việc cũng như sinh hoạt. Dù sau khi Trương và Hoàng rời đi Cộng thêm việc hưởng bị bắt Không nhất thiết phải thuê nhà để ở ẩn nữa Lúc này đang là buổi chiều Toàn vừa đi đâu về đến tiệm sửa xe Đám thờ vẫn đang làm việc chăm chỉ Toàn hỏi Ông Phúc đâu rồi Một thằng đáp Hình như ông đi bổ ra hồ Tam Bạc rồi anh Toàn gật đầu Ờ kệ ông ấy Ra đó cho nó thoáng Hôm nay cũng nhiều việc Mấy đứa xem thân nào xong để đó Rồi về sớm Mai làm tiếp Mấy tháng niên thờ vâng giả rồi dọn dẹp đồ đạc Dụng cụ gọn gàng để chuẩn bị ra về, Toàn ngó qua việc bọn chúng làm một chút, thấy khá hài lòng. Thời gian trước Toàn giao lại tiệm cho mấy thằng em, theo ông Phúc mưu tính lên kế hoạch trả thù Hương Trì. Sau một năm mà chuyện chẳng đâu vào đâu, kẻ đến người đi, Hương Trì thì đã bị bắt. Bản đi tính lại, cả Toàn và ông Phúc đều quyết định tạm thời cứ sống bình yên, nghe ngóng tình hình. Toàn vẫn nhớ lời hứa giúp phía Bạch Hổ tìm thông tin về chiếc tàu chở hàng. Một lúc sau ông Phúc về, thấy Toàn ông Phúc hỏi Đi đâu mà cả ngày hôm nay vậy? Đây mấy thằng em về hết toàn hết trả lời. Gặp được tay tàu trưởng rồi, hẹn mãi mới được, hắn ra khỏi cảng là tôi gặp luôn. Ông Phúc lấy ghế ngồi xuống loan hỏi, thế nào rồi? Toàn thở dài chết miệng. Chẳng thế nào cả, tôi kể nguyên văn câu chuyện của thằng đeo kính, gã tàu trưởng cũng xác nhận đúng là gần nửa đêm hôm đó có một chiếc xe tô rơi xuống tàu, sau đó phát nổ, gã của bà trong xe chẳng có ai, chẳng có cái xác chết nào, cũng nhờ vậy mà tàu mê tiếp tục được ra khỏi vịnh. Ông Phúc đam chiều. Vậy khả năng cao là con bé vẫn còn sống. Nếu nó ở trong xe thì đã thấy rác rồi. Phía sinh có thể muốn tre giấu chứ tạo trường của Việt Nam đâu. Nhất thiết phải làm như vậy. Toàn tiếp. Tôi hỏi tiếp vậy trên tàu có cứu được cô bé nào trong 16-17 tuổi người Hoa không? Thì ông ta bảo là không có. Chị cười bảo con gái 16-17 tuổi thì không có chứ đàn ông mà người Hoa 4-5 tuổi thì có đấy. Vì có một người gốc Hoa cũng làm việc trên tàu. Nhưng chuyến vừa rồi thì người này đã xin nghỉ việc. Trắc Trí cố lên đấy thôi, tôi cũng hoài đắm, mẹ kiếp, tìm người kiểu này cứ như tìm chim ấy, tìm bê chó làm được. Ông Phúc im lặng ít giây. Thấy ông Phúc được mặn ra, Toàn Lai người hỏi, "Ông sao thế? Có chuyện gì à?" Ông Phúc khẽ gật đầu, "Hình như chúng ta có manh mối rồi đấy." Toàn ngạc nhiên, "Manh mối gì? Tôi chẳng thấy có manh mối gì cả." Ông Phúc tiếp, "Con bé mà họ nhờ chúng ta tìm là người hoa, trên chiếc tàu chở hàng đó." cũng có một người là lông gấp hoa. Có khi nào trước xe rơi xuống, người đàn ông này đã cứu con bé mà giống đi không? Thoan Phi cười, "Ôi trời ơi, lấy đâu ra việc đó? Thứ nhất, chắc gì gã người hoa đã có mặt ở đó mà cứu? Thứ hai, nếu cứu được thì tại sao lại phải giấu đi? Hắn tính buôn người à?" Nghe vô lý bò mẹ. Âu Phúc phân tích, "Để giải đáp cho câu hỏi của cậu, Giờ cậu chỉ cần gọi điện thoại nói chuyện với tay tàu trường. Nếu hắn ta nhớ ai là người phát hiện ra chiếc xe ô tô rơi xuống đầu tiên, sẽ rõ ngay. Bên cạnh đó, chi tiết gã người Hoa bất ngờ xin nghỉ việc cũng cần được chú ý. Cậu có số điện thoại của tàu trường ở đây không? Toàn gật đầu. Có, tôi vẫn lưu, thế thì mới hẹn gặp được hôm nay chứ. Vậy gọi đi, nhưng cũng nên cho hắn một chút lợi ích. Cứ mạng người nhà con bé bên Singapore muốn tìm người nên chi tiền để có được thông tin, ông Phúc tiếp toan hỏi: "Sớm tôi có biết hắn nam cổ rồi đấy, thề giờ cho bao nhiêu?" Gấp đôi số đã cho. "Phải dẫn thêm là thông tin cần chính xác về liên quan đến mạng người." Ông Phúc tha mưu. Toàn ok, lấy điện thoại gọi cho tàu trưởng chiếc tàu chở gang thép xuất sang Singapore tên Dương, do đã được toàn hậu tạ 5 triệu nên khi toàn gọi, Dương bắt máy ngay. Alo, anh Dương à, em Toàn đây. Phía bên kia Dương đáp. Ừ, anh biết rồi, lại có chuyện gì thế hả em? Toàn nói, không giấu gì anh. Em lại gọi cho anh để hỏi thêm về cái chuyện kia. Vừa trở về em có nói lại những gì anh kể cho người nhà đứa bé gái đó nghe. Giờ họ muốn hỏi thêm về người đàn ông gốc Trung Quốc làm trên tàu của anh. Vì họ nghĩ có khi nào người này đã cứu con bé trước khi ô tô phát nổ. Tàu trưởng Dương cười đáp. Không có đâu, nếu mà vậy thì anh ta đã trình báo với tôi rồi Cứu người là chuyện tốt, ai lại giấu Có thể là cô bé đã nhảy khỏi xe hoặc rơi xuống bình trước khi chiếc xe lao xuống bong tàu Toàn tiếp, anh có thể cho em biết tối đó ai là người phát hiện ra chiếc xe đầu tiên không? Dương trả lời, có Là cậu điện cháu hộ tôi, nó với một người nữa trực ca đêm trên tàu Đây tôi đang ngồi với nó đây Điện cái hồ mà ô tô lao xuống tàu bắt cháu mình thì lúc đó cháu trực ca với ai nhỉ? Bên này Toàn với ông Phúc nghe rõ cuộc nói chuyện giữa bác cháu của Dương. Đúng ca là cháu trực với anh Thắng. Nhưng đêm đó anh Thắng ốm nên đổi ca cho chú Lỗi. Lúc trước xe rơi xuống là chú Lỗi bảo cháu đi báo cho bác mà. Ngay lập tức ông Phúc nhìn Toàn gật đầu. Có vẻ như họ đã đi đúng hướng. Tàu trường Dương nói vào trong điện thoại. <cười> Không ngờ lại trung hợp như vậy. Đúng là A Lỗi trực ca đêm hôm đó Toàn à. Nhưng giờ anh Lỗi đã xin nghỉ việc rồi. Thôi bỏ mẹ, có khi nào thằng Lỗi nó giấu người đi không? Mà chuyện đã qua hơn 2 tháng rồi, với cả chẳng có bằng chứng gì thì cũng khó. Toàn đáp: "Anh Dương, giờ thế này, anh tham xin thông tin địa chỉ của người tên An Lỗi kia, em sẽ tìm đến để hỏi." Dương ấp úng: "Ơi, nhưng mà như vậy có được không? Không đúng, tôi có mang tiếng chết." Toàn tiếp: "Anh đừng lo, em chỉ giúp người nhà con bé bên xinh thôi, không làm chuyện gì xấu cả." Em sẽ gửi anh thêm 10 triệu. Anh cho em địa chỉ nhà A lỗi. Em hứa không nói với ai là lấy thông tin từ anh. Mong anh giúp cho. Nghe thấy tiền, Dương đồng ý ngay. Dù sao thì An Lỗi cũng đã xin nghỉ việc, Dương đáp. Vậy được, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nhà số điện thoại của An Lỗi cho cậu. Nhưng nhớ thỏa thuận vừa rồi đấy nhé. Tôi gửi kèm số tài khoản luôn. Toàn tắt máy chờ đợi tin nhắn đến. Chưa đầy 1 phút, Dương đã nhắn đầy đủ thông tin, Toàn cũng chuyển khoản ngay cho Dương 10 triệu như đã hứa. Giao dịch thành công. Nhiên địa chỉ thì người tên An nỗi kia cũng ở ngay trong thành phố. Ông Phúc đứng dậy lấy mũ bảo hiểm, toàn hiểu ý không quên cất lời khen ngợi. "Ờ, ông Đình thật đấy, chỉ một chi tiết nhỏ mà suy luận không trượt phát nào." Ông Phúc nói. "Bớt lời đi, chúng ta cùng tới đó." Nhưng mà này, Ly Sang Jin có một cảnh báo, con bé ấy không phải người bình thường. Nó được đào tạo để trở thành sát thủ. Khi đến nơi, Tránh gây ác cả, cậu đen để tôi gặp họ trước. Toàn chép miệng. Ông cứ lo xa, chắc gì con nhóc cũng đã ở đó mà tính với Toàn. Giúp tôi đóng cửa tiệm lại, rồi lên xe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 25 của Giả Diện Hoàng Kim phần 4 tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 26. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.